Thiên Lang Vương quả thật là vướng vào bi kịch. Vết thương trên người nó có năng chảy máu, lại càng không ngừng gặp phải oanh kích, thân thể càng không ngừng giãy giụa, trong miệng càng không ngừng kêu thảm. "Ô ô ô." Trần Vũ ước chừng đánh một lúc lâu thì mới dừng lại, lần nữa nhìn chằm chằm Thiên Lang Vương hỏi: "Ngươi hàng hay không hàng phục ta?" Lần này Thiên Lang Vương dứt khoát nhắm mắt lại, tựa hồ đang nói cho Trần Vũ: "Muốn ta đầu hàng, không bằng để cho ta chết đi." "Tốt, có khí phách lắm."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 tổ nhân. Trước đường cao hứng lại không chịu thương cho ta đi, để ta sẽ chết mất đấy. Được rồi. Vậy sao ta sẽ gọi ngươi là tiểu Bạch vậy? Ta cũng chỉ có từng đài đan dược thôi, ngàn hết vào đi, nó sẽ giúp ngươi nhanh chóng hồi phục vết thương. Trần Vũ lấy trong túi trữ vật ra bốn lọ linh dược trị thương mà hắn đã mang theo trên người, đồng loạt mở miệng bốn bình ra đổ vào trong miệng của Thiên Lăng Vương. Sau đó hắn nhảy lên gốc cây đại thụ ở phía trên ẩn nấp, ngồi khoanh chân xuống hồi phục lại sức chiến đấu.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 lấy cặp sừng sắc bén của mình đỡ một kích của Trần Vũ. Pong pong pong. Trượng kiếm trên tay Trần Vũ không ngừng rung lên như là sắp vỡ phồn. Có thể thấy độ cứng của sừng Ngưu Dương kia cứng như thế nào. Chậc chậc, không ngờ sừng nó lại cứng như vậy. Trần Vũ vô cùng hưng phấn nhìn chằm chằm vào đầu của Ngưu Dương kia tấn công tới. Nếu là lúc bình thường chỉ có tiểu bạch thôi thì Ngưu Dương kia hẳn là không sợ, nhưng vì có Trần Vũ đá phá vỡ thế cân bằng đó khiến Ngưu Dương liền rơi vào thế hạ phong. Nghiêu Dương tức giận, gào lớn một cái Nó nhìn chằm chằm vào Trần Vũ Nó định tiêu diệt kẻ yếu trước Sau đó mới đánh với yêu thú kia Biết được ý định của Nghiêu Dương Trần Vũ không hề sợ hãi mà còn tiến công kích trước Đánh thêm một kiếm nữa xuống Tiểu Bạch thấy được sợ hờ Liền há miệng phun ra ba đạo kim quang Sau đó nhào lên cắn gây cổ của Nghiêu Dương Nghiêu Dương cảm thấy khí tức chết chóc không ngừng đồng đậm Liền theo bản năng gầm lớn cùng với giấy rùa Tiểu Bạch làm sao mà bông ra được Điên cắn chặt vào cổ của Ngưu Dương, khiến máu tươi phun ra tung tóe. Trần Vũ liền nâng câu hỏi, lấy bảo đao ra, một đao bổ xuống, đao khí sắc bén đánh vào người Ngưu Dương, chấm dứt mạng của đầu tam cấp yêu thú này. Quỷ <cười> cũng cũng giết được một đầu tam cấp yêu thú đầu tiên rồi. Trần Vũ vui mừng ngồi xuống dùng kiếm mổ bụng của con Ngưu Dương ra, lấy trong đó ra một viên yêu hạch bằng nắm tay, linh khí tỏa ra trong yêu hạch không hề tấc kém. Chủ nhân, mời cho ta ăn đi. Đây, cho ngươi. Trần Vũ không hề do dự, ném yêu hạch vào trong miệng của Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương lập tức nuốt yêu hạch vào trong bụng. Không qua một lát, trên người nó tỏa ra khí thế cường đại. Da lông như là kim châm của nó dựng thẳng lên. Quanh thân tỏa ra từng đạn bạch quang sáng bóng, đầu sói ngẩng lên cao và gào lên. "Gào!" Wow! Trần Vũ bên này kinh ngạc lẩm bẩm. Chẳng lẽ, yêu thú muốn tiến giai phải nuốt yêu hạch hay sao?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 trong lòng mừng như điên, sau đó nhìn nữ tử một lát rồi nói: "Ờ, xin hỏi cô nương tên gì vậy?" Khi câu hỏi hắn vừa dứt, không gian trở nên im lặng lạ thường. Bây giờ hắn có thể nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ nhẹ xung quanh. Hắn liền rùng mình một cái, không lẽ mình đã hỏi thứ không nên hỏi hay sao? Hắn cảm thấy hơi lo lắng, biết vậy không hỏi đã có thể sống thêm vài ngày. Giờ đây hỏi ra rồi, chẳng lẽ phải chích? "Tên ta là Cơ Nguyệt"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 Cơ Nguyệt cười cười nói tiếp cho hắn thêm một kinh hỷ nữa Không chỉ vậy đâu Không gian ở trong đây khác với không gian bên ngoài Khi người bước vào đây thì sẽ được khai thiên tháp bảo vệ Không có gì có thể tổn thương được người Ngoài ra ở bên ngoài còn một năm Thì trong đây là một nghìn năm Trần Phú thẩm nghĩ Hắn muốn ngất đi Hôm nay hắn đã đạt được quá nhiều kinh hỷ như vậy Hắn cũng có nghe nói trên đại lục Cũng có một số nơi có không gian gia tốc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 mà ngươi thấy nữ tử bên ngoài thế nào? Nói đến đây, lão ta liếc nhìn sang Trần Vũ, tay vuốt vuốt râu cười nham hiểm. Trần Vũ tay vuốt cảm ra phải suy tư một lát thì nói: "À thì thật là đẹp. Đây quả thật là lần đầu tiên ta thấy người đẹp như vậy. À, chẳng may qua hay lấy được nàng, chắc là ắc phúc tích tám kiếp trước." "Hay, hay cho câu tích phúc tám kiếp. Nếu ngươi thích có thể thử một chút. À, biết đâu may mắn."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 Hiện tại thực lực ngươi hẳn không mạnh, có bỏ tu vi cũng không có gì phải hối hận đâu. Tu thần, ta đã có phinh hạnh như vậy, chắc lão đầu người già lẩm cẩm nên đã lẩm rồi đấy thôi. Trần Vũ nghe lão đầu nói mình tu thần thì liền lắc lắc đầu vài cái tỏ ý không phải. "Ê, ngươi có điều không biết, võ giả các ngươi chính là tu thần, về sau trên đế cấp đó là cảnh giới của thần, phải phi thăng thần giới mới có thể tiếp tục tu luyện được."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 Nếu mình từ bỏ cơ hội này Ê e là về sau sẽ không còn cơ hội nữa Lúc đó hối hận cũng đã muộn Quyết là làm thôi Nghĩ thông suốt tới điểm này Trần Vũ không còn đắn đo nữa Liền quỳ xuống lại ba cái Ba lại này chính là bái sư Tháp láo thấy vậy liền vuốt râu cười lớn nói Tốt tốt tốt tốt Ha ha ha ha Cuối cùng ta cũng tìm được hậu nhân rồi Sư phụ Nghe từ có điều không rõ Trước tháp này không phải là người tạo ra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 Chuyện thứ nhất ta muốn ngươi làm chính là cưới Cơ Nguyệt làm vợ. Chuyện này ngươi tuyệt đối không được từ chối." Tháp lão nói tới đây thì dừng lại. Trần Vũ nghe được liền đứng cả người, "Cưới Cơ Nguyệt ư? Đây không phải mình đang nghe nhầm đấy chứ?" Mặt hắn không khỏi sáng lên. Đây không phải là lỗ mà tuyệt đối là lời đạm, hơn nữa nàng còn là tiên, công vợ đẹp như tiên, vậy có ngu thì mới không muốn. Nhưng hắn nhanh chóng đè thần lại, phóng ánh mắt nhìn Tháp lão như muốn hỏi rõ nguyên nhân.